Ác ma cũng đi làm, chương 29, yêu cầu của ác ma đại nhân Các nhà hoang ở vùng ngoại ô luôn luôn là cơn ác mộng đối với đám tài xế Người ta đồng rằng các nhà đó là nơi trú ngụ của rất nhiều u hồn quỷ Bởi vậy mấy tay tài xế mỗi khi phải lấy xe qua đây đều tận lực tránh đi qua căn nhà đó càng xa càng tốt. Ngay cả những chuyến tàu hỏa mỗi khi đi qua vùng ngoại ô này, tiếp viên trên tàu đều tự động kéo rèm cửa sổ đi. Thậm chí còn cảnh báo hành khách không nên nhìn về phía căn nhà hoang đó. Mà vào những đêm trăng non, cả tòa nhà giống như được bao bọc trong những đốm sáng lấp lè không biết là do con người hay ma quỷ làm ra. lúc lưu xuyến xuyến ngẩng đầu lên thì thấy được bóng dáng một người phụ nữ. người phụ nữ với mái tóc đen dài xõa tung, bộ đồ rách nát nhúng đỏ như máu, lặng lẽ đứng sau lưng khách phong. thứ đó đột nhiên hiện ra, ngay cả một động tĩnh nhỏ cũng không nghe thấy. Lưu xứ thiếu sợ hãi, nắm chặt mắt lại. cả người run rẩy, một luồng khí lạnh không biết từ đâu tràn đến, bao trùm khắp nơi. con bé nằm co rúm một chỗ, còn nghe thấy tiếng ra mình va và vào nhau lập cập, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả trán. hát không cảm thấy không ổn, vội vàng quay đầu lại. Thế nhưng đằng sau lại chẳng có gì, chỉ là một cái bóng đỏ thẫm vừa mới đai vụt qua mát. Là ai? Hát hoang dơ súng lây, hành động nhanh như chết. Vậy mà không thể tắt kịp cái bóng mơ hồ kia. À, cảnh giác đưa mắt nhìn quanh vẫn không thể nào xác nhận được thứ kia rốt cuộc là gì. Thậm chí ngay cả nét mạc đối phương cũng không thấy được. Hắc phong nổi điên, không thể nào trên đời này không có kẻ nào mà ả không thể ngám trúng trừ phi, trừ phi đối phương không phải người sống. Lại ý nghĩ này vượt qua, làm cho Hắc phong rùng mình sợ hãi. Nhưng rất nhanh, ả đã chấm tỉnh lại, từ quả quyết trên đời tuyệt đối không có ma quỷ. Chính nhờ vào ý chí kiên định đó một cô nhi như ả mới có thể sống sót và tồn tại được trong thế giới trần ngập chém giết cùng máu tanh như vậy. phải tuyệt đối bình tĩnh nhất định tỉnh táo lại. chỉ cần sơ sẩy trong nháy mắt, có khi cái mạng cũng không còn. khách hoan cứu kịp từ kỉ ám thị bản thân. thế nhưng khi đối mặt với địch nhân là thứ không thể nắm bắt. Ngón tay ả đã không thể tránh khống chế mà kẻ tung lên Không biết mới là nỗi sợ hãi lớn nhất Hiện giờ để nhất sát thủ khắc phong Đang phải mếm trải cảm giác sợ hãi đến tổ cùng Trên bãi đắc hoang Thái quân tư vũ đang hì hục đạp xe Ông cụ nhân viên trong gác đường sát vải tay gọi thắng lại Này chàng trai Ta khuyên cậu đừng có tới gần tòa nhà ma, tòa nhà hoang kia nha. Ông cụ cầm đèn linh, dẫn theo con chó đâm, rúm rõ cục tay lại đài sợ xả sạch. Vì sao? Quân tư vũ dừng lại hỏi. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra được tòa nhà kia dường như đang ẩn ẩn bao phủ một tầng quỷ khí. Chỗ đó không sạch sẽ Đã có mấy người tới gần như cuối cùng Đều gặp chuyện không tốt Ông cụ nhìn về phía xa xa Nét mặt khẽ rung lên Ta đây đã từng nhiều lần cảnh báo Đám thanh niên tò mò Nhưng tụi nhóc nhỏ Tụi nhóc con đó không nghe Kết quả là trẻ nứa nào có cái cục tốt đẹp Có tin hay không thì tùy cậu nhưng tốt nhất là nên nghe lời ta. bác à, tôi tin lời bác nhưng không thể không đi được. hiện tại bản tôi còn đang ở trong đó chưa ra được. quân tư vụ nói. xem ra mấy cậu cũng chẳng khác nào đám thanh niên kia. huống lên là liều bạc mạng. thế nhưng ta vẫn phải nói có tin hay không từ cậu. Tòa nhà kia thật sự rất kỳ quái Ngoài trừ nó chuyện đã cảnh báo trước Để tôi kể cho cậu nghe một chuyện quái lạ khác nữa Đó là tòa nhà không ngừng dịch chuyển về hướng kia 10 năm trước nó nằm sát bên đường sách này nè Vậy mà giờ cậu xem không hiểu làm thế nào mà nó lại dịch đi xa như vậy Cậu nói có kỳ quái hay không Thế nhân ta nói lại chẳng ai tin Ông cụ càng ngàn liên tù, liên tu bất tập Thêm ra nếu người ta ở đây quá lâu Thần kinh cũng có chút vấn đề Ác ma đại nhân chỉ nói công nhận là quái thật Sau đó bỏ lại ông lão vẫn đang lại nhải không ngừng Tiếp tục cạm cùi, đạp xe về hướng ngôn nhà hoang Lại thêm một thằng nhỏ chán sống Ông cụ bắt cắt dĩ lắc đầu Lần đầu tiên trong đời hát phong Hát lên vì kinh hải Rốt cuộc ả cũng nhìn rõ khuôn mặt Của người phụ nữ áo đỏ nha. Mà không nói đúng hơn là Người phụ nữ kia độc nhiên hiện ra trước mặt ả Mái tóc dài xõa tung theo gió Thứ đó căn bản Không mang diện mạo của con người Cũng khiếp hơn Thứ được gọi là khuôn mặt kia Giống như một đám đầu Người chết dính lại Một trụ với nhau Khiến cho người ta nhìn thấy Đều trùng mình ghê sợ Đúng lúc đó Một bàn tay nhanh nhấn Khô đét bất ngờ vương tới Tính lấy cổ khát phong Cuộc ngã khô Rồi từ đây mặt đất, những cánh tay chỉ còn xương trắng mọc ra, giữ chạc lấy hát phong. Hát phong thảm thiết siêu lây, lưu xứ xíu, xíu sợ hãi nắm chặt mắt lại, không dám động đại. Ngay lúc nguy cấp một cọng lông vũ màu đen từ đâu bay vào, lơ lửng giữa không trung rồi xoay tròn, ánh sáng lam hát dần dần tảng ra. Nữ quỷ Cùng những bàn tay ghê rợn kia liền bí mắt tan Hát phong nằm trên mặt đất thở kì vò Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Không nói được câu nào Một thân ảnh khác đột nhiên hiện ra Lưu xíu xíu ngẩng đầu nhìn Tròn mắt đầy kinh ngạc Dĩ nhiên là ác ma đại nhân Đỉnh đỉnh đại danh Trong nháy mắt Cả đám người giống như bị một luồng sức mạnh nâng lây Phốn khép khỏi tòa nhà Người chó trên người lưu xíu xíu đều đã được cởi bỏ Ngõ quanh quốc một hồi Con bé phát hiện ra mình đang trôi nổi giữa không trung Quanh thân còn có một quần sáng lan sát nhàn nhạt bao phủ Mà xung quanh đó còn có lưu thần Đàn nguyên và hát phong cũng đang thiêu kêu trôi nổi lui xuống sườn sợ hãi hét lên, trong khi hất phong lúc này đã bị dọa cho á khẩu chỉ có thể trợn to mắt nhìn. Áp Ma đại nhân đứng đằng trước, co lưng về phía bọn họ, quanh tay nhìn xuống tòa nhà phía dưới. Dưới tòa nhà nổi lên tầng tầng lớp lớp ảnh quỷ. Có lẽ là do ảnh hưởng vừa sức mạnh vừa rồi của Áp Ma đại nhân mà chấm động, khiến cho cả tòa nhà trở nên vặn vẹo liêu xíu xíu quơ quàng quơ quàng chân tay như bơi giữa không trung nhìn xuống tình hình quỷ dị bên dưới tựa như hiểu ra điều gì đó ác ma đại nhân lại bắt đầu trừ tà rồi chỉ thấy ác ma đại nhân chìa một bàn tay tư thế nắm tay như muốn nhấc lên một vật gì đó Căn gác trên mặt đất liền bị một sức mạnh vô hình kéo lên, chấn động lan sang cả khu đất bên cạnh. Tựa như vừa mới xảy ra một cơn địa trắng, căn gác được năng lên cao dần, cao dần, cuối cùng bật tung khỏi mặt đất. Không khác nào một cụ cải bị người ta nhổ lên, mà dưới đáy căn nhà kéo lên vô số những luồng khát tuyến kỳ dị. Trong bóng đêm thật khó nhận ra những thứ đó đến tột cùng là cái gì. và nhà bị nâng lên mỗi lúc một cao, những luồng hát tuyến tiến theo một vật thể rất lớn trui lên từ mặt đất. Lưu xuyến xuyến cùng hát thơm trận tròn mắt nhìn, thiếu điều muốn lọc trồng. Nó tương nhiên là một khối thịt ngài nhùa cực lớn hình dạng trông như thi thể của một đứa trẻ, đây chỉ là âm khí, nhưng do lâu ngày được đánh âm hồn trong nhà hoan tích tụ, hóa thành thực thể, rồi dần dần có được ý thức, biến thành quỷ thể. ngoài trường kích thích có chút phóng đại, thì cũng chẳng có vấn đề gì. Ác ma đại nhân nhàn nhạt giải thích liếc mắt sang nhìn liêu Thần còn đang hôn đê mấy người cũng thật tiếc chọn chủ chơi ly vui chốc cuộc là ai hấp phong kinh hô Nói ra một câu là ác ma đại nhân liêu xứ khiến ngơ ngác nhìn ánh sáng phun lan tỏa ra từ lòng bàn tay của quân tư vũ chia sáng tạo thành hình cung tay một mũi tay ánh sáng từ đó đánh ra Hóa thành một luồng sáng cực lớn Quét thẳng xuống đất quái vật Dưới đáy tòa nhà nổ tung. Những tiếng ảnh ảnh trấn động rũ lên Cả tòa nhà cùng đám quái vật Đều bị quét sạch Trong phạm vi bán kính một cây số quanh đó Tạo thành một cái hố to sao quét Như vừa bị thiên thạch đâm vào Đáng tiếc là chỗ này quá mất đáng vẽ Thành ra hành động anh hùng cứu thế của ác ma đại nhân chẳng được mấy ai chứng kiến. Cũng may lần này, lưu thần cũng biết chọn đúng thời điểm máu chốt mà hôn mê bất tỉnh. Vậy nên chỉ có thêm một mình hắc phong biết được thân phận thật của ác ma đại nhân. cái này cũng chẳng tính là biết được hoàn toàn, bởi vì sau khi vừa được thả xuống, khát phong cấp nhân đã bỏ chạy mất dạng vậy nên áp ma đại nhân cũng không hết sáng trong đầu cô ả đang nghĩ gì liêu thần lập tức được đưa đến bệnh viện rửa ruột đan nguyên cũng đã được cấp cứu kịp thời áp ma đại nhân cùng liêu Xứ khiến đành phải ở tạm trong khách sạn gần đó liêu sứ khiến nhận ra cần đi theo áp ma đại nhân mấy chuyện kỳ quái xảy ra càng nhiều, có khi ngày, có khi nào ngày con bé biến thành một tiểu ma nữ thật sự không còn xa nữa. Vì vậy âm mưu bắt cóc ám sát lần này cùng mấy chuyện yêu ma quỷ quái cứ tạm thờ đạt một giới chấm hết, rồi quên qua một bên đã. Ba ngày sau, ác ma đại nhân ngồi trên sa lan tròng rợn dán mắt qua lớp cửa kính nhìn vào trong phòng bệnh xen liêu thần cũng đang ngồi sao lan cùng đàm nguyên làm trên giường bệnh anh anh tôi tôi từ sau vụ đàm nguyên anh dũng tránh xen liêu thần một phát đạn quan hệ giữa họ đột nhiên thay đổi rõ rệt tuy sàn liêu thần còn có chút nhan nhỏ né tránh nhưng thỉnh thoảng y vẫn tự mình bóc cam hai đúc cháo cho cả. Hiện tại áp mái đệm nhân bắt đầu tính toán làm thế nào chia sẻ được hai người kia trong phòng bệnh. Sau khi bức giáo sư đàn ngôn xong, lưu thần chợt nhớ ra điều hỏi, tốt cuộc là làm thế nào mà chúng ta thoát ra được vậy? Ai biết? Có lẽ là cái sức của kia đột nhiên thấm rất lương tâm. Ôn tha cho chúng ta Nói đùa đó Thật ra là sau đó thủ hạ của tôi tìm tới Cứu chúng ta ra Đàn nguyên cố ý pha trò Thật ra trong lòng gã Vẫn sắp để ý chuyện này Nghe nói bọn họ Là được một nhân vật thần lý Cứu ra rồi đưa đến bệnh viện Gã hoài nghi Là do ác ma đại nhân Khẳng định chắc chắn Chính là hắn Đà Nguyên nghĩ tới liền sợ hãi khẽ tung lên Đã biết rõ vì ác ma kia lợi hại đến mức nào Vậy nên Đà Nguyên dò hỏi thần còn nhớ lời tôi nói trước khi hôn mê không Anh nói coi trường quân tư Liêu thần còn chưa nói hết câu Quân tư vũ đã lăn xe đi vào Đà Nguyên thấy hắn liền sợ đến mặt mũi trắng bạch Liêu tổng xem ra sắc mặt này cũng không tệ quân tư phủ nói ừ khá tốt lưu thành nói cảm thiền anh trong giúp xuyến xuyến chờ tâu xuất viện chúng ta sẽ tìm chỗ ở khác an toàn hơn chỗ của ta tương đối an toàn đại nguyên sang vào chỗ của ta còn có đủ các thiết bị bảo hộ ác ma đại nhân liếc mắt nhìn gã một cái đại nguyên lập tức ngậm nhìn Lưu Thần có chút bất ngờ, khó hiểu Thế nào mà một kẻ trước giờ vẫn cao ngạo như đàng nguyên Đứng trước mặt quân tư vũ lại tỏ ra ngoan ngoãn như vậy Trốn đông trốn tay cũng không phải là biện pháp 2 Lưu Tổng tôi có cách này Quân tư vũ cầm một tập toan kiệt đưa cho Lưu Thần Đây là giải báo ban tổng công ty mới gửi tới hôm qua Mời ngày tháng sau Tới bên đó báo cáo công tác, hiện thể tham dự một số hội nghị quan trọng, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập công ty. Nghe nói bọn họ còn tổ chức tiệc mừng với ngu thuyền, vậy nên tôi nghĩ đây là cơ hội tốt. Lưu Thần nặng nghĩ một lúc mạnh đào lên nói, Anh nói không sai, quân tư vũ, bây giờ không phải lúc chúng ta chống vui chống vũ. Quân tư vũ cười cười, Lưu Tổng, để canh đoan kế hoạch của Ngài tiến hành phòng lợi, tôi hy vọng Ngài có thể đề bạc trước vụ cho tôi được cùng Ngài tham gia chuyến công tác làm này. Anh Đình, anh đi làm gì? Thân thể của anh? Lưu Thần lắc đầu từ chối. tôi nghĩ, nếu Ngài muốn kế hoạch thành công, không thể không có trợ thủ bên người. Hơn nữa, bản thông báo bên tổng công ty cho phép đại biểu chi nhánh Được dẫn theo trợ lý Lưu Tổng Nói thật là có nhìn khắp cả công ty Ngài cũng không tìm được ai thích hợp hơn tôi đâu Ác ma đại nhân đặt dài từ đề cử chính mình Tuy rằng tôi hành động có chút bất tiện Nhưng đầu óc cùng hai tay vẫn còn hữu dùng Đã trải qua nhiều chuyện như vậy Lẽ nào ngài không tin tôi Lưu Thần nghĩ nghĩ Dẫn theo anh cũng được Nhưng là vẫn cần thêm một người. Tại sao? Đàn nguyên của nán lại vết thương đau nhất vừa nói. Tháng sau ta xuất viện, vừa vàng có thể đi theo bảo vệ cậu. Đây là chuyện riêng của tôi. Không phiền anh nhúng tay vào. Đàn nguyên, lưu thần nói. Chúng ta nên không rõ giới hạn gì hơn. Thấy lưu thần đột nhiên tỏ ra lạnh nhạt xa cách. Đàn nguyên nổi giận muốn bọc sát bản tính chiếm giữ Nhưng khi nhìn sang bên quân thư vũ Cả không thể không áp chế cơn giặc muốn giành lại vì từ tay ác ma đại nhân Còn mấy ai Lưu thần quay sang nói với quân sư vũ Dù gì anh vẫn phải tiếp tục khóa tập phục hồi chức năng Cho nên lần này công tác cần có một bác sĩ chuyên khoa đi cùng Điều mời bác sĩ sẽ trừ dần vào lưng của anh, thế nào, còn muốn đi không? Quân thư vũ sắc mặt suy sụp ngài áp vại. Đâu có là tôi lo cho anh đó chứ, Liêu Thần nói. Vì thế, sau khi quân sư vũ giúp ruột đồng ý, Liêu Thần liên hệ mời về một vị bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng nổi tiếng của thành phố. Khi bác sĩ trò chuyện cùng lưu thần, quân sư vũ vẫy tay lên nghe Biết được thì xa bác sĩ kia chính là từ trưởng thiên sứ Phareo hôm trước mới vi hiếp thắng Thật là on gia ngõ hẹp Hành trình trên du thuyền sa hoa của ác ma đại nhân lần này có nguy cơ trùng trùng A Ấy Chư Thanh Hứ Áp Ma cũng đi làm chuyên 30. Áp Ma đại nhân chấp đi. Cuộc sống của Áp Ma đại nhân vẫn như trước trôi qua về một niềm vui sum không phương hướng. Cho nên lúc được tung tải sách xa li, sách pali theo xếp đi công tác, còn hơn 20 ngày nữa, nhiệt độ làm việc ở công ty cũng đã bình thường trở lại. Không một ai biết được Những chuyện tinh thiên động địa Vừa xảy ra Đã đến gần cuối năm Lưu Thần đành dẫn Lưu Xuyến Xuyến cùng ác ma Đại nhân đến ở tạm Trong phòng trọ mới thuê Ở khu trung cư Có điều lần này Lưu Thần coi như Chi tiêu mạnh tay Điều kiện của căn phòng không tồi Ở cũng rất thoải mái Chỉ tội tiền thuê khá đắt Một tháng mất Những ba ngàn tệ Hôm nay là chủ nhật Lưu Thần tạm gác Lại truyền lạc vặt, dẫn ác mai đại nhân tới trung tâm Phục hồi chức năng tìm bác sĩ xa Quân tư vũ Mạc trải dài ra Vô dáng phùng phiệu mất hứng Lưu Thần thái vải đành An ủi dụ dỗ Câu biết quá trình phục hồi chức năng Không dễ chịu Có khi còn rất đau thế nhưng người ta vẫn nói chút đáng giả tập anh cố gắng chịu đựng tập luyện như vậy rất tốt cho thân thể của anh sau này sau đó y thao thao bất tuyệt Lưu ra một đống dẫn chứng cùng nhân sinh triết lý để giảng giải về ưu điểm của trung tâm phục hồi chức năng thật khiến khi phải lưu thần xuống nước nhân nhường nhượng với quân sư cũ như vậy thế nên ác ma đại nhân sau một hồi được rượu ngon rượu ngọt cũng miễn cưỡng gật đầu với điều kiện sau đó lư thần phải dẫn hắn đến nhà hàng ăn cơm tay như Thằng rất nhanh đồng ý trên đường đi còn mua một đống gói lớn gói nhỏ vừa ăn vặt cho ác ma đại nhân ôm theo ăn dọc đường vượt qua cả một quãng đường dưới trời rất căng cam Cả hai góp cuộc cũng đã được trung tâm hồi chức năng Y tá dẫn bọn họ tới phòng làm việc của bác sĩ Sa Lúc này bác sĩ Sa đang cạm phụi biết báo cáo bên bàn máy tính Bác sĩ Sa, đâu chính là người đã, đã đăng ký hẹn từ trước Lưu Thần, Lưu Thần vội vàng phương tai bác sai ta với vệ bác sĩ kia Bác sĩ thiên sứ trưởng dừng động tác đánh máy Lại rộng kính đưa mắt nhìn hai người khoái miệng nét lên lộ ra nụ cười cao thăm Quả nhiên, cái ác ma của Uyên này thật sự không nhớ gì Cũng ngay ngày đó trước khi phong giáo đóng giáo Phong Ấn đã xóa đi ký ức của hắn về chính mình Vậy nay hiện tại, hắn mới không nhận ra Bằng không sẽ truyền tói muốn chết Vì thế bác sĩ đi tới Nhiệt tình bắt tay lưu thần Sau đó lại thân thiết quay sang Của vai ác ma đại nhân cười nói Đừng lo lắng Cứ cố gắng tập luyện Cậu còn trẻ nhất định sẽ hồi phục rất nhanh Ác ma đại nhân giả ngô Nay ngô gật đầu Thiên sứ trưởng lại cứ nghĩ Là mình đã xóa được trí nhớ của hắn thật tí hững cười thầm. Sau khi làm xong thủ tục, Hắn dẫn ác ma đại nhân đến phòng phục hồi chức năng. Hải liêu thần vẫn kè kè đi theo bên cạnh. liền bảo y ra ngoài cửa ngồi chờ. Liêu thầm đành ngoan ngoãn ngồi bên ngoài, nhìn qua cửa kính xem quân sư vũ tập luyện. Bác sĩ xa bảo hai hội lý lắp kiên đỡ vào hai chân quân sư vũ rồi chiều hắn từ từ đứng dậy khỏi xa lăng. Lúc đầu là có người đỡ ác ma đại nhân bước đi từng bước chậm chạp, sau đó mới để hắn tự mình mang theo giá nhan bên tường mà di chuyển. Mọi người khóc mừng cổ vũ, động viên ác ma đại nhân nhớ lại cảm giác tay chân được tự do cử động. cứ như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ, có sự sai yêu cầu hay hội lý. Chuyện ác ma đại nhân sang bảy tập cơ lưng và cánh tay Liêu thần thái quân tư Vũ bị người ta lan qua lan lại Cảm thái, cảm giác thẳng là không hóa dễ chịu Ông ngựa thỉnh thoảng có tiếng bệnh nhân từ đâu đó gào lên Kêu la thẳng nhất như bị làm thịt Khiến y nghe thấy mà không khỏi cùng mình Quyết định đứng dậy đi đâu đó một lúc rồi trở lại Này Lưu, tôi có chuyện cần trao đổi với ngài. Bác sĩ xa thấy Lưu Thần đựng hai người bước đi, vội vàng lên tiếng gọi y lại. Hai người đứng bay hành lang thầm thì trao đổi một lúc lao. Sau đó Lưu Thần bước tới cái giường mắt xa, nói với ác ma đạn nhân. Quân tư vũ, vừa rồi bác sĩ xa có đề nghị, Tốt nhất là anh đang ở lại trang vài ngày để thực hiện giai đoạn tập luyện cường hóa. Tôi thấy ý này không tồi. Vậy nên hôm nay anh ở lại luôn đi. Ngày mai tôi sẽ đem quần áo và đồ dùng cá nhân đến cho anh. Tôi không muốn ở đây. Tắc ma đại nhân lại rầu rĩ hần dẫu nói. Đừng mướn nữa, cái này là tốt cho anh thôi. Điêu thần bổ bổ vai hắn dữ dành nói quyết định vậy đi anh cầm lấy điện thoại cần cái gì cứ gọi cho tôi tỉnh thoảng tôi sẽ lại đến thăm quân tư vụ bị phân đến phòng bệnh đã có nhiều người nằm tất cả đều mang bệnh trạng giống như hắn Đến buổi tối đám bệnh nhân nhợn rỗi nằm dài cùng nhau tâm sự ngoài trừ vài người tuổi đã tầm tầm còn lại đều là thanh niên mới ngoài 20 mươi để cho tinh thần tránh khỏi xa xúc, mọi người đều cố lôi máy tính, đề tài lập nghiệp mà họ này nọ mà sa mà nói, nói đến kích động không kiềm chế được, nói trước thành nguyện đến khi tách làm rồi vẫn còn nói, rũ rỉ tâm tình suốt một đêm dài, làm ác ma đại nhân phải xé giấy vệ sinh nhét vào lỗ tai. Thế nhưng có một số chuyện vẫn cứ điều điều rót vào tay hắn. tỷ như tôi có cái tin này hay lắm nha, lại có tin nhị thế. nghe nói đại hội thể dục thể thao thành phố sắp tới sẽ chọn ra một người làm phát ngôn viên và rước lúp cho hội thao người xuất sắc đó. thật là cơ hội hiếm, có trở thành người nổi tiếng. nhưng tư trí tuyển chọn là như thế nào vậy? Tương nhiên là ngoại hình rồi, nhất định phải là gương mặt, còn có tinh thần tích cực phấn đáo phương len nữa. Đây là tôi nói cho mấy người biết, tin này là do người thân của thị trưởng thành phố kể kế, lại. Kế Tỉ tiết tướng mạo con như vậy, bị loại nghe từ vòng đầu rồi, đành lưu cơ hội lại cho mấy người thôi vì vậy ngày hôm sau tinh cấp này bí mật lan rộng như thế rừng trong hợi bộ đám bệnh nhân và y như rằng lúc ác ma đại nhân rời giường đi dạo phát hiện ra đám bệnh nhân người nào người nấy mặt mũi sáng ngần bừng bừng khí thế có người nhờ hộ lý thay cho mình bộ đường thể thao sau đó ôm quả bóng rổ ngồi trên xe lan đi tới đi lui có người thì giả vờ đứng bên cửa kính cầm mảnh lau dọn miệng còn lẩm nhẩm khẽ hát mấy bài tình ca còn người khác nữa thì ngồi xách lăng vặn cổ ra ngoài hành lang mà gào thành phố a vô địch thành phố a chiến thắng quyết không chịu thua quyết không từ bỏ sau đó lại cầm điện thoại cố ý nói lớn tôi muốn quyên góp cho dự án của tổ chức các ma đại nhân đối với chuyện này chẳng mấy hứng thú, hướng nghĩ đến việc lắc nữa lại bị bắt sự ta kéo đi trực tiếp quan làm kiểm tra toàn thân hắn liền tháo nhấc đầu tính xen phải qua mặt mò mò bàn cách nào đây. đang lúc cả đám đại nhân đang cố gắng phấn đấu tình tiêu phát ngôn viên vẽ phan kia mấy người ở phòng tuyên truyền đột nhiên đi tới chỉ thấy y tá thần bí bắt loa kêu mọi người tập hợp lại. đắt sau toàn bộ bệnh nhân xen kín nhau đứng đành trong căn viện. áp na bệnh nhân cũng cứ thế mà trình lẳng trong đám người mặt mặt ra ngóng lên chỗ mấy nhân viên y tế đang đứng. sau đó có mấy người mặc áo gián logo đầy truyền hình đi tới, còn mang theo cả camera mấy chụp hình các loại. Các bệnh nhân nhất thờ song song hãng lên Lúc này viện trưởng chấp tai xao mong tiên nghi lướt vào, đó tới mọi người Các vị hôm nay lãnh đạo đài truyền hình đấy Trung tâm phục hồi chức năng của chúng ta để chọn ra một người làm pháp ngôn viên cho đại hội thể thao người khuyết tập sắp tới của thành phố Hy vọng mọi người sẽ cùng phối hợp với chúng tôi tiền trưởng còn chưa nói xong, đột nhiên có một thanh niên lăn xa từ xa đi ra từ đánh đông, hô to một tiếng từ cầm quả bóng trong tay tập thấy tập luôn, hình như đang muốn thu hút sự chú ý của mọi người để khoe khoang kỹ năng ném bóng của mình. Kết quả vừa mới đặt được hai cái, tay chân đã muốn run rẩy như điện giật, đám người lại thêm một trận ồn ào, y tá vội vàng chạy tới, nhiều anh chàng kêu xuống nhẹ nhỏ nhẹ khuyên mọi người không cần miễn cưỡng, cứ từ từ mà phô diễn tài năng. vì thế ác ma đại nhân miễn nhiên ồ ồ cạc cạc nhờ chuyện này mà thoát được cuộc kiểm tra ít quan. trong lúc mọi người sôi nổi biểu diễn, diễn tài nghệ, ca hát rồi phát biểu cảm nghĩ này nọ. Đạo diễn bỗng nhiên trị về thiếu quân tư vũ đang đứng lẫn sau hàng người mà ngũ gà ngũ gật nói chính là anh ta trong số tất cả mọi người ở đây nhìn màu của anh ta coi được nhất tuyệt đối thích hợp làm phát ngôn viên cái gì mọi người đồng lọt quay sang nhìn về phía ác ma đại nhân vừa mới tỉnh ngủ thật không thể tin được truyền tốc như vậy Trúng ai không trúng lại nhắm trúng ác ma đại nhân Lúc Liêu Thần đến tham quân Tư Vũ Biết được trường này liền giơ hai tay đồng ý Còn muốn ác ma đại nhân khi đang phát biểu Nhớ mặt áo có in nhận hiệu của công ty Như vậy để lỡ có khi được quay phim Thì thùng tiền quảng cáo thương hiệu luôn thể Quân Tư Vũ thật ra lại phản ứng rất lạnh nhạt lúc được chọn ra làm phát ngôn viên cũng vậy mặt mũi tỉnh bơ không biến sắc quả nhiên là người có tìm chất idol thế nhưng tối hôm đó trong toilet của tiền có người vừa bước vào đi chưa gấp xe đã nghe thấy một tràng cười quỷ dị thứ tức nữa bị dội cho sợ tiết khiếp khoa biết đau đó là giọng đài đáp ý của ác ma đại nhân Trừ đâu phải ai cũng có cơ hội được chọn làm phát ngôn viên đại diện cho cả thành phố Rồi được quay lên TV Cùng lúc đó, trong phòng trực đêm Bác sĩ xa một mình bắt máy tính cá nhân Mở văn bản bí mật, bắt đầu lạch cạch Ngồi gõ báo cáo, gửi về biên giới Trong đó trình bày tường tặng kế hoạch đen áp mai đại nhân Làm vật thí nghiệm thành thả ra sao Xem ra thiên sứ trưởng đại nhân vẫn chưa dễ dàng buông tha cho ác ma đại nhân. tiếp xong báo cáo, thiên sứ trưởng phát máy tính, nâng cấp cà phê lây nắp sạch ngầm, cười đen tối, buông thương vũ, chỉ có cách đạt đổ mọi hy vọng của ngươi, sau đó xây dựng lại lòng tính kính của ngươi với Thường Đế. Như vậy ta mới có thể cứu chuột được ngươi hệ trường 30